và nhớ c o m m e n t mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Trùng、Sơn、thành sân chít trong Tây Tôn, chương 5, tạm thời bé Tiên phù ư ngọc n g thù cũng rất hoang mang rõ ràng y muốn thúc giục linh đan của chim trắng này tự nổ sao tự dưng lại phóng ra linh lực phù ngọc n g thù đã quen xui xẻo nên đột nhiên gặp may khiến y vừa mừng vừa lo bền tài vẫn còn văng vẳng tiếng kêu thảm thiết của chim h o a linh trong nước con chim đồ sộ mới nãy còn vinh vàng đắc ý rốt cuộc bị dìm nước như chim cút có liệu mạng giải d ụ cũng không thoát được móng vuốt rồng nước phù g ọ c thu dậm chân t h ở p h à o nhẹ nhõm từ khi trùng sinh tới giờ ỳ vẫn luôn chịu thiệt thòi hết bị kẻ này lại đến kẻ kia bắt nạt ức hiếp giờ mới được hạ dạ một lần chít chít phù g ọ c thu tung tăng nhảy nhót đúng lúc đó chim hỏa t r u ô n g linh giải d ụ trong nước có gì đó không ổn tự nhiên nó bị lửa lớn thiêu đốt nên hét lớn một tiếng chói lói bộ lông vũ rực rỡ cháy trụi lũi sau đó xương cốt rẽ ra từng mảnh hóa thành cho tàn trong chớp mắt chỉ còn mấy khúc xương khô rơi p h ị c xuống đất đang ngâm trong nước sờ sờ mà lại bị nghiền thành cho rồng nước ầm ầm tan ra biến thành mưa ảo ảo t r ư ớ xuống phù ngọc thu sững sờ thậm chí còn vô thức chip một tiếng đầy kinh ngạc nơi n h nước này là cái q u á gì vậy rào chửi trong nháy mắt đã ăn mò một sinh vật sống còn có mỗi đống xương thế kia hơi nước lại ngưng tụ thành một quả cầu nước nhẹ nhàng bay đến trước mặt phù ngọc n g thu phù ngọc n g thu cứng đờ không dám nhúc nhích quả cầu nước cọ vào tấm lông đảo giữa c h á n chim trắng sau đó chui vào người y biến mất phù ngọc n g thu nơm nấp lo sợ đợi hồi lâu phát hiện mình không bị khô quát mới thợ pha một hơi cả người y bủn rủn chip một t i ế nằm g n p h ậ t xuống đất hủ chết cỏ rồi sau khi chứng kiến mọi chuyện vân thu kinh ngạc đến nỗi vải rồng hiện ra trên mặt hắn sợ hãi nói tôn thượng đó là thủy liên thanh tuyên tôn hứng thú nhìn cục tuyết đang h á m ọ thợ g i c gì thủy liên thanh vân thu lặp lại nghe nói p h ư n g bắc hà định lấy thủy liên thanh để n g à i công thể vân thu đột nhiên im bặt rồi thấp thẳm nhìn tin tôn bọn chúng đều muốn có thủy liên thanh t i n tôn không nhìn hắn, có lẽ cảm thấy rất thú vị nên trong đôi mắt vàng hiện ra ý cười, nhưng lại không ngờ đã bị một con chim trắng nút chửng, lúc nó đến đời không có gì khác lại sao. khác lạ, hình như ngay cả hơi thở cũng không có làm ta cứ t ư ở nó g n chết rồi, nhưng sau khi ăn t ỏ k i ê n quang thì lại nhảy n h á t tưng bừng. có lẽ lúc đó thủy liên thanh trong cơ thể phản p h ệ may mà chim trắng này cầm cự được. đôi mắt vàng của tin tôn dán chặt vào gương mây vân thu toga nhìn trộm một cái rồi âm thầm khiếp đảm ngay cả thiếu tôn phượng bắc hà mà tin tôn xem trọng nhất cũng không được hắn nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy tôn thượng là ai lên cơn điên gì đây lúc này tin tôn băn khoăn ồ một tí vân thu tưởng phù ngọc thu lại xảy ra chuyện gì nên vội vàng quay đầu nhìn trong gương mây cơ thể cả thể xác lẫn tinh thần phùng ngọc thu đều mệt rã rơi vừa thở vừa mắng cách đó không xa có một con rắn nhạo t r ắ n g như tuyết âm thầm lẫn lút trong mây t r ù n về phía y vân thu suýt xa một tiếng trải qua trận át c h i ế n phùng ngọc thu đã cạn kiệt sức lực nên hoàn toàn chẳng hay biết gì bàn tay đang gãy đàn hạt của t i ê n tôn cũng khựng l ợ i rắn trắng trườn tới bên cạnh phùng ngọc thu rồi xè lưỡi ngất mình lên cao đầu rắn c ò n không lớn bằng c h â n chim trắng phút c h ố c phóng to gấp mấy lần n à n h rắn cực kỳ sát nhọn nó giữ tợn ngoát miệng ra định đớp chim trắng vân thu lại nhích sâu một hơi rõ ràng hắn cực ghép chim trắng đã hắt nước vào mặt mình nhưng mà xui quỷ khiến thế nào lại vốn tay phóng một luồng linh lực vào trong gương mây cùng lúc đó một cái đuôi rồng hư ảo đột nhiên xuất hiện bên cạnh phùng ngọc thu quét bay chim trắng đang nằm sấp nghỉ ngơi nhảy mất tiếp theo con rãnh u n g hăng tấp vào khoảng không nếu phụng ọ c thu bị đất trúng e là sẽ bị nuốt chửng ngay tức khắc chíp chíp phụng ọ c thu chạm vãng lanh mấy vòng vừa lồm cồm v à dậy thì thấy một con r ã n đang trườn nhanh về phía mình tiên tôn cười liếc nhìn vân thu một cái vân thu cười lấy lầm nhìn thủ đoạn đảnh lẽ này cũng đủ biết là thiếu tôn khổng tức làm ta không quen xem trò này nhưng cũ quét mạnh của vân thu cũng chẳng í c gì phù ngọc thu sợ ngây người đứng im như phẫng để mặc con rắn chườn tới cạnh mình vần t h u sốt ruột nghĩ thầm mau lấy t h ụ y l i n h thanh ra đi chứ lúc nhỏ phù ngọc thu từng bị rắn cắn nên từ đó trở đi cứ thấy rắn thì y là ai hóa đã tại c h ỗ ánh mắt y tàn rã đờ đẫn nhìn con rắn trắng như tuyết kia đang n g o á t miệng đớp mình mau lên cá chết cận kề khiến phù ngọc thu rất sợ nhưng thân thể vẫn đứng im khiến y sốt ruột gần chết hành động đi sắp chết rồi à nhưng con rắn này nhanh nhẹn hơn cả chim hỏa l i n h nhiều chỉ trong nháy mắt năn rắn đã đụng vào lông chim trắng toàn thân phù ngọc thu cứng đờ không còn chỗ nào để t r ố n g y mở to mắt trong vô vọng nhìn con rắn ngoác cái miệng đỏ làm về phía mình m ớ i sống chưa đơn một ngày mà lại sắp chết thảm rồi sao trong lòng y l ạ n h bút ngay sau đã bên ta vang lên một tiếng ầm con người phù ngọc thu đột nhiên mở to m á y mù chung quanh bỗng hóa thành những mũi tên h ư ảo phóng như mưa về phía con rắn cùng lúc đó con rắn gào lên thảm thiết thân hình mềm mại của nó như bị nghiền nát từng tóc một khớp xương vặn vẹo dãy dụ lung tung tiếng kêu của con rắn thật sự rất kỳ lạ hệt như lệ quỷ gào thét s ộ c t h ẳ n g vào tai phùng hợp thù y sợ hãi chỉ biết đứng sững nhìn trong tẩm điện cắt một bức tường tiên tôn thu lại bàn tay vừa p h ó n g ra đinh lực tay ảo rũ xuống đất cười nói đồ chơi hành v â n mang đến t h ứ vị thật vân thu trợn mắt hạ hốc mồm hoài nghi mình đang nằm mơ chẳng phải tiên tôn thích xem ba tộc đấu đá nhau à sao lại phái l ệ ra tay giúp chim trắng kia vân thu không dám hỏi nên cúi đầu che giấu sự hoang mang trong lòng mình rồi ra vẻ bình tĩnh nói tôn thử con rắn kia tiên tôn t h ả n nhiên nói bác hà từng nói với ta năm xưa xà tộc ở tam giới đã bị hán tàn sát gần hết vân quy người đi hỏi xem tại sao có rắn và cửu trọng thêm vân quy xuất hiện như bóng ma vâng ạ rốt cuộc tin tồn đã chỉnh x n g âm điệu của đàn thuận miệng nói đem tiểu điện hạ vào điện đi vân thu vội đi n h a n ra ngoài dạ con rắn ngoài điện đã chết cứng còn phù ngọc thu thì ngây ngốc đứng nhìn này vân thu đi tới chộp lồng đùa siết b ị thiêu rượu của phù ngọc thu lắc lắc cáo c ỉ n h nói còn sống không đấy một con rắn mà cũng dạ được người r a n ông n ỗ i này thật vô dụng vẻ mặt phù ngọc thu chết lặng đột nhiên sặc một cái rồi bắt đầu t h ở hổn hển nếu giờ y là u thảo giáng linh thì chắc sợ héo queo lá rồi rắn một con rắn có thể nuốt chửng y p h ụ ngọc thu chưa hoàn hồn uể oải liếc vân thu một cái muốn tự nổ nhưng sực nhớ đến cái đuôi rồng kia nên đành phải k h ì m lại con rồng này đã cứu y một mạng â u thảo có ơn tách báo có thể miễn cưỡng kiềm chế tính nóng này của mình mình không giống cậu nam nhân phong bắc hà lấy oán trả ơn kia p h ụ ngọc thu nghĩ thầm t ạ m thời khoan nổ con rồng này đã vân thu không hề hay biết ưu đãi mà p h ụ ngọc thu dành cho mình thô bạo tóm l ễ chim trắng rồi vén rèm cửa da mây mù dệt thành bước vào điện linh lực trong điện càng thêm dồi dào nguy ngà tráng lệ ảnh đ ế n sáng rực trong tầm điện t r ố n g trại v à n g lên tiếng nhạc r é o rách có người đang chơi đàn hạt phùng ngọc thu từng cử một nhạc sư r ơ i xuống quanh u cốc v ì muốn bảo đáp ơn cứu mạng nên nhạc sư kia ngày ngày đánh đàn tẩu nhạc cho y nghe d à n g i à dà, phùng ngọc thu cũng có chút hiểu biết về âm luật t u y n đàn hạt này có thể nói là âm thanh tuyệt diệu nhất trên đời dù dường như gió thổi mây bay dư âm văng vọng bên tai khiến trái tim đang đập như sấm của phù ngọc thù bất giác ổn định lại trong tầm điện còn có nhạc sư nữa à phù ngọc thù ghen tị nghĩ nhưng la sống kia thật biết hưởng thụ vân thù rõ rén đi vào điện bước về mây nhẹ nhàng vẽ lên để lộ gương mặt người chơi đàn phù ngọc thù đam mê mệnh tiếng đàn vừa n g ẩ n đầu thì lập tức trông thấy diêm l à mặc áo trắng để x ó a tóc vẻ mặt ôn hòa đang đưa tay gãy đàn hạt phương ngọc thu bà chấm phi suối quẩy ây chị h ạ n h không thể rút lại lời khen bà nãy hậm hực t r ợ n trắng mắt tiền tồn khoác áo bào trắng rộng tóc dài chấm đất tạo nên vẻ đẹp khác lạ sau khi gãy xong một khúc hắn thu lại ngón tay thom dài rồi khép kín vạt áo chậm rãi đứng dậy ho khan đúng là m a bệnh phù ngọc thu hạ h ề nghĩ thầm mà bệnh nói để xuống đi dạ dứt lời vân thu đặt phù ngọc thu vào chiếc khay nhạo trong lồng vàng sau khi cung kính hành lễ thì bỏ chạy lúc nãy phù ngọc thu suýt bị giết hai lần thấy dìm l a sống thì càng tức giận hơn vùi đầu vào góc lồng im thiên thiết t ê n tồn khẽ cười rồi giơ năm ngón tay than dài búng nhẹ vào lồng vàng một tiếng t i n van lên làm phù ngọc thu đang tựa đầu vào lồng chán ván phù ngọc thu bực muốn chết có lẽ vì bị cơn tức làm mất lý trí nên y cả gan hung dữ chừng tin tôi một cái t u ê n tôn bị t r ư n g cũng không giận mà còn nở nụ cười phù ngọc thu bà chấm còn cười nữa à đổ quá vợ vợ chết mà ngươi vui vậy sao t u ê n tôn nở dựa vào giường một tay chống đầu d ư ớ n h nến h ì n hắn ôn hòa hơn vẻ lạnh lùng xa cách ban ngày hắn d u ỗ một ngón tay trượt dọc theo nan lòng vàng rồi hờ hững nói sợ à g ọ n n ó ôn tôn nhẹ nhàng còn mang theo chút ấm áp nhàn phù ngọc thu cảm thấy hắn chẳng có gì tốt lành nên vùi đầu vào máng ăn trong góc chỉ hai cái lông đuôi trụi lũi về phía hắn y thì thầm trong lòng chạy bên linh đàn có tác dụng gì với diêm la sống này không nhỉ còn chặt mình nữa thì mình sẽ tưới nước hắn t i ề tồn có vẻ thích lông đuôi của y nên giơ tay búng một cái lòng đ ù i chảy chụi lập tức lành nặng như xưa h á t một bài nghe s á n đương nhiên phù ngọc thu không chịu h á t thậm chí còn muốn mổ ngón tay đáng ghép kia nữa thấy phù ngọc thu niễm t h ì n tin ê t ô n giơ tay lên phù ngọc thu còn chưa kịp phản ứng thì đã bay vuốt vào lòng bàn tay tin ê t ô n bị người khác khống chế thật q u á nhục nhã phù ngọc thu chẳng mang gì nữa mà lập tức thúc giục linh đan nhưng không hiểu sao linh đan trong cơ thể dường như không còn sự chịu sự điều khiển của ư phù ngọc n g thu sốt ruột đến nỗi lông toàn thân đảo bừng mãi vẫn không gọi ra được con rồng nước lúc nãy phù ngọc n g thu bà chấm linh đàn thế mà giả chết đúng là con chim đáng ghét ngay cả linh đàn cũng đáng ghét theo t h á t sai linh đàn của u thảo nói nổ là nổ ngay cả thời gian để phong bắc hà chạy trốn cũng không có tiền tồn vẫn ung dung nhìn hai má y phồng lên bộ dạng như đang cố vận hết sức lực kiên nhẫn đợi một lát chỉ thấy được vẻ mặt lúng túng xấu hổ của chim trắng thì không nhịn được cười khẽ nếu giờ phù ngọc thu ở trong hình dạng của ư u thảo chỉ sợ ngay cả ngọn lá cũng đỏ chẳng biết vì xấu hổ hay tức giận nữa tin ề tồn ngắm đủ rồi mới cười nói hót đi đầu phù ngọc thu o n g o n g theo bản năng muốn tự nổ linh đ à n nhưng lại nghĩ hót một bài cũng không mất gì tự nổ linh đan hình như hơi thiệt thòi y tạm thời chịu n h ư c muốn chip nhưng lại không can tâm bị xem như l ê n h sủng mua vui bỗng chốc y lan chỉ nghĩ ra một cách nhẹ nhàng há mỏ đầu lửa n h ậ bẻ ngọn ngậy hai cái nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào tin tôn hiểu ý b a n mọc y ra xem ồ sợ quá câm rồi à nửa ngày nay phù ngọc thu mịt mọi uống nước trong bụng đã n o căng nhưng y vẫn, vẫn rất khát vẫn rất sợ khát Một nước thì hoàn toàn mất tự chủ. lúc này đầu lửa y bị ngón tay đè lại nên ẹn một tiếng xém tí nữa đã ói nước ra tay tin tôn đúng là bị dạ cầm r ồ i tin tôn thở ra một tiếng thực sự tin chim trắng này bị cầm phù ngọc thu bà chấm phương ngọc thư vui mừng h ư n hở tiên tôn lại đặt y vào lòng vàng rồi khẽ thở dài phương ngọc thư nghĩ mình đã cơm thì hắn cũng đâu thể bắt mình hát c h o hắn nghe được y đàn g đắc ý về sự thông minh tài trí của mình thì thấy tiên tôn vung tay lên một đám bay nhẹ nhàng bay đến gọi tuyết lộc y tới đây đã mời c ự quậy rồi nhanh chóng bay vút ra ngoài phương ngọc thư bà chẩm chương sáu Cùng, cùng tộc tuyết l ậ c giả nghề y bí thật u cải tử hoàn sinh nhiều vô kể nhưng năm đó tộc chủ tuyết l ậ c đến chữa trị cho tin t ô n lại đưa ra kết luận bệnh không chữa được thuốc thang c h â n cứu đều vô ích tộc chủ tuyết l ậ c chỉ thiếu điều nói rằng không cứu nổi đâu cứ chờ chết đi nhưng kỳ quá là tin ê tôn có vẻ rất hài lòng với kết luận này còn vui vẻ ban t h ư ở n g cả ngọn núi côn luân cho tộc tuyết lộc tộc tuyết lộc chữa bệnh cho tin ê tôn quanh năm luyện linh đan kéo dài tính mạng trong đó y sư ở lại c ự u trọng thiên cứ mười năm sẽ thay một lần ai cũng có y thuật cao siêu tin ê tôn l ạ n g ngại phiền phức nên mỗi đời y sư ở c ự u trọng thiên đều gọi là tuyết lộc y phù Ngọc t h u không biết mấy cái chuyện này sụt mặt rút trong góc lồng vàng lén n ú t nhìn ra ngoài t u y ê n tồn khoác áo chàng có hoa văn hình mây bàn tay trắng n ã m gại gia điệu cá trong nước nghe bài cá trong nước hét về người người quả vợ kia phù ngọc n g thu lờ mờ nhớ lại khi mình và phong bắc hà dương ngoại ở p h ạ m thế đã nghe người kể chuyện kể về tình sự biệt đặc của t u y ê n tồn câu chuyện vô cùng xúc động thời thiếu thời tin tôn bị chu tước tin tôn giam cầm trong kết giới không được tự do thiếu tộc c h y ê n sô liều mình cứu giúp tuy cứu được tin tôn khỏi chủ c ự u trọng thiên nhưng chính mình lại hồn bay phát tán hai mươi năm sau tin tôn giết tới c ự u trọng thiên sau khi ngồi vào ghế c h í tôn vô thượng thì tìm mọi cách để thiếu tộc c h y ê n sô sống lại các ngươi nhìn đi ba tộc đồng hạt khổng tước và thương loan đánh nhau như cơm bữa còn tộc i n s h l lại là gà chó lên trời ngay cả địa đệ vô dụng của thiếu tộc chủ cũng được làm tư tôn bù nhìn khán giả phía dưới t r ồ m t r ù suýt xoa nghe nói tin tôn này là người vô tâm vô tình thật không ngờ đấy cũng là kẻ suy tình thôi phù ngọc thu tò mò hỏi phong bắc hà người chết rồi có sống lại được không không phong bắc hà ngắm n g h ĩ a chén nước rồi t h ở ơ nói tin tôn nắm giữ tam giới lên lực ngập trời nhưng đối với chuyện sống chết cũng chẳng thể làm gì được cũng đúng phù ngọc n g thu nằm bò ra bàn ghế trên linh lắc lư có lẽ vì uống nước mệt mỏi nên y lười biếng thò ngón út trắng n h ư n g ọ c vào chén trà mua cọng cọ sạch sẽ mọc ra hút cạn chén nước vẻ mặt của phong bắc hà lạnh lẽo nhưng đáy mắt lại hiện lên ý cười uống nữa không phù ngọc n g thu gật đầu xưa nay y chẳng kim ê dè gì nên hỏi thẳng người có sợ chết không phong bắc hà rót nước che y ai mà chẳng sợ chết phùng ngọc thu cười c o n g mắt lúc ấy y nghĩ thầm nếu ngươi sợ chết thì khi nào ta mọc lá mới sẽ tặng ngươi một chiếc tuy lá của u thảo giáng linh không thể cải tử hoàn sinh nhưng lúc sắp chết vẫn có thể giữ lại một mạng nhưng đến cuối cùng chiếc lá kia cũng không tặng được bởi vì tên c h á u họ phong lại ngấp nghén linh đan của mình chiếc vừa nghĩ đến phong bắc hà phù ngọc thu tức đ ả o mắt tự giọng đầu chim hơi mạnh làm mọi nhặn suýt chập thụng một lỗ trên khai ngọc đ ự n g nước phù ngọc thu hít chiếc xong lập tức hối hận vội vàng cuốn c u n g nhìn s a n g tin tôn chỉ sợ hắn phát hiện mình giả cơm nhưng tin tôn đang chìm đắm trong tiếng đàn hạt giai điệu này đã áp đi tiếng chiếc của phù ngọc thu nguy hiểm thật, thật. phù ngọc thu giơ cảnh vỡ ngực nghe giai điệu ưu thương của bài c ả trong nước phù ngọc thô bắt đầu tự hỏi tin tôn này thật sự mất đạo lữ sao đúng lúc này tiếng đàn hạt của tin tôn dừng lại đã mời đi mời y s ư rút cuộc bay về phù ngọc thô nhìn kỹ mới phát hiện đám mây kia đang quấn quanh một con hươu trắng chậm vỏ lên trời sau đó thô bạo ném hươu trắng từ trên không xuống dưới đất có lẽ hươu trắng đã quá quen thuộc nên sau khi đứng vững thầy ưu nhã khuyệu gối hành lễ tiếp tục y khấu k i ế n tôn thượng phù ngọc thu giảm tay lên c ả n g thể dặn hư trắng này khá quen nhưng nhất thời không nhớ ra được từng nghe ở đâu lúc này tin tôn vung tay lên phù ngọc thu đang suy tư uống nước lại bay vút đi trong nhảy m ắ t đã đứng trên ngón tay hiện rõ khớp xương của tin tôn phù ngọc thu bà chấm phù ngọc thu xiết c h í t một tiếng may mà kịp thời k ì m lại tin tôn cực thích bộ lông xù tròn v a o của chim trắng nên vút ve không ngừng hành lễ xong tuyết lộc y như thận trọng nói tuyên tôn cỏ kiên quang đã trồng lại rồi ạ nếu ngài thấy không khỏe thì ta sẽ hãi xen tuyết h o a c ô n lên cho ngài làm thuốc không cần góp tuyên tôn thắng nhíu mày con chim này của ta không h á t được ngươi thử xem xem có phải vì nó sợ hãi quá không tuyết lộc y bà chấm tuyết lộc y sửng sốt hắn đã chữa bệnh cho tuyên tôn ba năm mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy v ẻ lo lắng trên mặt hắn chỉ vì một con chim không biết h ó t mà thôi nhưng rõ ràng ngay cả sống chết của mình hắn cũng chừng đập chặn đ á y h o à i cơ m à lúc nãy đ á mời kia lo lắng x o n g vào tìm người làm tuyết lộc y cứ tưởng rằng t i ê n tồn sắp về cõi t i ê n tuyên t n sao thế tuyết lộc y cùng t í n h đáp không có gì được chữa trị cho tiểu điện h ạ là may mắn của ta tuyên t n cười như không cười nhìn hắn tuyết lộc y giật mình nói xong mới nhận ra nên vội vàng cúi đầu sát đất mồ hôi l ạ n chảy ròng ròng trước khi tới đây trước khi hắn tới đây phượng bắc hà nhận được tin chim họa l i n h đi lấy thủy liên thanh đã không còn xương cốt hai người còn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì mây của cửu trọng thi ê n đã đến trong lúc cấp bách phượng bắc hà bảo hắn nhân cơ hội này lấy lại thủy liên thanh trên người chim trắng tuyệt lộc ì rất hiếm khi nhúng tay vào cuộc tranh giành giữa ba tộc hắn vẫn luôn cúi đầu không nhìn con chim trắng kia thì lẽ ra phải không biết con chim mà tin tôi nhắc tới chính là tiểu điện hạ của tộc thương loan trong đầu tuyết lộc y toàn nghĩ tới thủy liên thanh nên nhất thời lỡ mịn khi thấy áp đảo của tin tôi khiến tim hắn đập đoạn xạ mồ hôi lặng ướt đẫm tôn, tôn thưởng hắn đang tuyệt vọng nghĩ thầm chứ tin tôi sẽ không bắt tuyết lộc g ú p lông vũ bắn phá hoa chứ thì tin tôn nở nụ cười vung tay lên đảm mây trắng bao bọc thân hình tròn vo của chim trắng bay đến trước mặt tuyết lộc trong tầm mắt c u i thấp hiện ra vạt áo dài quét đất của tin tôn hắn quay sang đàn hạt rồi thản nhiên nói chữ đi tuyết lộc y thở phèn nhẹ nhõm suýt nữa đã b ụ n r ụ ngã khỉ xuống vâng phù hợp tôi cũng c h ẳ n biết hai người kia đang chơi trò đánh đổ gì được mây bao bọc hết sức dễ chịu hai chân chim vùi trong mây rất có cảm giác an toàn dù y sư có lợi hại đến đâu chăng nữa cũng không thể chữa khỏi cho một kẻ giả cơm hưu trắng ưu nhã mỹ lệ đôi mắt càng đẹp không sao tạ xíp phù ngọc thù đình nình còn hưu trắng này sẽ không thể chữa cho mình nên ung dùng ngẫm nghĩa hắn c h mắt này sừng này thân hình này đẹp thật phù ngọc thù tóm tắt khen ngợi trong lòng nếu mình trung sinh thành hưu trắng cũng không tệ cọp sừng hưu kia nhìn rất giống nhánh cây chẳng biết dùng linh lực có mọc lá được không nhỉ phù ngọc thù càng ngẫm càng thích nhìn lại xác chim tròn v o của mình mà chán tin t ô lại bắt đầu gãy đàn phù ngọc thù vốn rất thích tiếng đàn hạt nhưng từ khi thấy d ì là sống chơi đàn thì y quyết định không bao giờ thích nữa ồn ào dở ẹp còn đáng h é t hơn tiếng hót của chim trắng nữa tuyết lộc y không dám làm vừa trước mắt tin tôn nên cung kính rất linh lực vào móng v ú t mảnh khảnh của chim trắng vân t h u lén lút chạy đến ngồi xuống cạnh tuyết lộc y háo hức nhìn phùng ọ c t h n g tuyết lộc y vừa bắt mặt vừa suy tính trong lòng thủy l i n h thanh khó giấu ai cũng biết linh lực của tiểu điện hạ tộc thương loan trống rỗng ngay cả hạt cải cũng không có nó sẽ giấu hạt châu ở đâu rốt cuộc chim hoại linh đã chết thế nào chính tin ê tôn ra tay sao hắn đang nghĩ miên man thì linh lực trong cơ thể chim trắng bất thình lình phát hiện một thứ kỳ quái tuyết lục y cứng đờ không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa trừng mắt nhìn chim trắng như thế quỷ đây là thủy liên thanh con chim ngô xuẩn này đã nuốt c ậ n thủy liên thanh là thứ duy nhất có thể giết chết tiên tôn rồi sao vần thủ thể vẻ mặt hắn thì vội hỏi có phải nó mắc bệnh nan y không bệnh nan y thì tốt quá nếu vậy thì có thể quang minh chính đã ăn thịt rồi tuyết lộc y nhìn chim trắng không nói nên lời thủy liên thanh do phượng bắc hà cố ý luyện ra mặc dù tộc thương loan chim về nước nhưng một khi đã nuốt nó vào cơ thể thì hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận linh lực điên cuồng kia thiếu tôn thương loan còn không dám uống thủy liên thanh mà con chim trắng này lại nuốt chửng nó sao tuyết lộc y hoài nghi rốt cuộc nó đã làm thế nào để sống sót không không không tuyết l ụ c y lúng túng nói tiểu điện hạ chỉ bị dạ sợ thôi uống thuốc là được rồi vần thù thất vọng tràn trề tuyết l ụ c y gật đầu trước tiên ta sẽ nhìn g một ít thóc linh cho tiểu điện hạ ngoài tẩm điện của tuyên tôn có một phòng thuốc nhỏ chuyên chữ linh thảo và linh dược tuyết l ụ c y sợi c h ê n chạy ra ngoài phòng thuốc chỉ cách tẩm điện nửa hành lang đám m â y bao bọc phù ngập thu t h o ả i m á i bay đi tuyết l ụ c y bỗng nhiên giật thóp Phần thuốc không chú vắng lặng, tuyên tôn cũng sẽ không chú ý nghĩ ế u hẳn thủy liên thanh khởi mình chim liên n lấy t ra r ắ ngay tại đây. tại k ô tôn tôn n đúng. Phượng nói, tuyên cũng chẳng nhúng này trường tuyên nói chẳng có gì quan trọng n g gì g đâu. chú Theo thì tay tuyết Hà chắc h vào lời Lập lập việc với Bắc có của có cả. mà dù ý, Ý này hệt như lụa cháy trên đồng cỏ khô một khi đã nhen nhóm thì nhanh chóng lan rộng phù ngọc thu không hề hay biết con hưu xinh đẹp này đang có ý định mổ bụng mình y h í p mắt ngắm sừng hưu giống hay cành cây rừng nghĩ thờm nếu mình mọc được sừng như vậy thì tốt quá đúng lúc này cặp sừng xinh đẹp của hưu trắng đột nhiên từ từ biến mất rồi thân hình thấp bé dần cao lên phù ngọc thu bà c h ẩ m m ặ t mũ phù ngọc thu tràn đầy sợ hãi không không phải đấy chứ ngay sau đó linh cảm của y trở thành sự thật hư trắng dần biến thành một người mặc áo trắng đứng trước mặt y phù ngọc thu bà c h ẩ m phù ngọc thu chỉ h ạ n h không thể hét lớn lên a suối quẩy đang yên đang làn h sao tự dưng một con hư lại biến thành nhân loại xấu xí thế chứ ngay cả cành cây ngay cả sừng cũng chẳng còn nữa phù ngọc thu suýt bị mù mắt chim tuyết lộc y quay lưng về phía y rồi lấy thóc lên trong hộp thuốc ra bỏ vào c ủ i giã nát chà mắt này chán này thân hình này phù ngọc thu lạnh lùng nghĩ xấu quá xấu chết ta rồi phù ngọc thu c ẩ u kỉnh xù lông mắt không thể t â m không phiền nên dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn nữa tuyết lộc y giả nát thắp lên đựng trong bát ngọc rồi ra hiệu cho đám mây thả phù ngọc thu xuống đám mây nghe lời đặt phù ngọc thu xuống đất tuyết lộc y nói đợt lát nữa đút thuốc xong ta sẽ đưa nó về tầm điện đám mây cũng không nghĩ nhiều mà thẳng thơi bay đi tuyết l ụ c y lạnh lùng nhìn đám mây biến mất sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển sang chim trắng đang ghét bỏ nhìn t h ó c linh phùng ngọc thu chẳng muốn làm chim chút nào đã vậy còn phải ăn t h ó c linh y mộ hai cái cho c õ lệ rồi lại phun phì phì y đang định quay đầu thì chợt phát hiện một dòng linh lực đang cưỡng ép tham gia linh mặt của mình phùng ngọc thu sửng sốt lúc nãy tuyết l ụ c y chữ cho y chỉ rót một dòng linh lực mỏng nhẹ như từ tham gia linh mặt chứ không giống như bây giờ hệt như một dòng nước lũ ồ ạt càn quét khắp linh mặt phù ngọc thù nhĩu mày mơ hồ cảm thấy linh lực này khá quen thuộc y chưa kịp nghĩ nhiều thì linh lực mang theo khí tức băng tuyết đã xông t h ẳ n g vào cơ thể quấn chặt linh đan màu xanh thẫm như muốn từ từ dẫn dắt linh đan của y ra ngoài cướp linh đan phù ngọc thù mở bừng mắt bất thình lình đối diện với một gương mặt xa lạ u thả có thể dựa vào rễ cây thân lá để nhận ra các loại linh thảo ở tam giới nhưng trong mắt y gương mặt nhân loại đều giống hệt nhau chẳng có gì khác biệt y không nhớ đã từng thấy khuôn mặt này ở đâu nhưng nốt ruồi sân giữa chén tuyết lộc y như một thanh đa bộ ra ký ức thê thảm đau đớn mà y không bao giờ muốn nhớ lại ký ức ở xa giới luôn quanh quẩn hiện hữu trong đầu y nếu giờ cưỡng ép moi linh đan thì chỉ sợ tổn hại linh đan phí công nhạc sức thôi nhưng thần hồn u thảo e là sẽ bị hao tổn y sư trong xa giới chỉ nói mấy câu ngắn ngủi nhưng đến chết phù ngọc thu vẫn nhớ rõ giọng nói đó rột cuộc g i y mới vỡ lẽ tại sao lúc nãy mình nghe thấy giọng hưu trắng này rất quen tuyết độc y chính là y sư cùng hội cùng thuyền với phong bắc hà hắn vẫn chưa chết nữa sao phù ngọc thu giận run người lên lực càn quét trong cơ thể làm mắt y tối xâm t o n thân như bị sét đánh linh lực kia lạnh như băng tuyết trong đó còn xen lẫn một khí tức quen thuộc là linh đan của y ô thạo i á n lên có mùi hương đặc trưng và linh lực ngọt ngào trời ban Dù phù ngọc thù có độ sắc thành chim cũng tuyệt đối không quên khí tức linh đan của mình phù ngọc thù suýt nữa ngất đi xa giới kia là thế giới nhỏ như hạt cải sao hẳn lại không chết cơ chứ càng đáng sợ hơn là còn trong xa giới mà y s ư không chết thôi chẳng phải cậu nam nhân phong bắc hà kia cũng sẽ không chết sao ngay khi ý nghĩ này hiện ra chẳng biết vì linh đàn sắp bị cướp hay vì tức giận mà phù ngọc thu chợt thấy tâm thần kích động máu nóng sôi t r à o linh đàn mất khống chế trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra một dòng nước mặn hết băng tuyết lộc y ậ m một t i ế n g rồng nước trỗi dậy tuyết lộc y chấn động lảo đảo lui ra sau nửa bước sợ hãi nhìn phù ngọc thu t h ủ y liên t h a n h hắn kinh ngạc lẩm bẩm sao ngươi lại khống chế được thủy liên thanh phù ngọc thu hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì bởi vì rồng nước kia chỉ xuất hiện một lần sau khi linh đan rung c h u y ể n thì lại nằm im g i ả chết phù ngọc thu lạo đạo rơi xuống bàn suýt đột nhào rồi nhảy ra ngoài không thể chết được y tự nhủ trước kia mỗi lần phù ngọc thu bực mình sẽ nghĩ đến tự nổ linh đan dù sao thì một đội một một đội hai kiểu gì mình cũng không lỗ nhưng hiện giờ sự tồn tại của tuyết l ụ c y đã cho phù ngọc thu biết rằng kẻ hại mình chết thảm có lẽ vẫn còn sống phù ngọc thu có t h ủ t c h báo làm sao n h ị n được thế là lập tức hăng máu lên dù y có chết cũng phải làm phong bắc hà hồn vây phát tán khát vọng sống như cỏ d ạ n mạnh mẽ vươn lên thúc giục phù ngọc thu liều mạng nhảy ra ngoài sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập có lẽ là tuyết l ụ c y đuổi theo đôi chân n g á n ngụn của chim trắng đâu thể xa được với trên người t i ế n bước trên kia càng lúc càng gần thân hình phù ngọc thu lạo đạo rồi lan lông lóc như quả cầu tuyết chíp trước mắt y quay cuồng không nhịn được phát ra tiếng kêu nhà bé yếu ớt quả cầu tuyết chưa lan được bao xa thì đột nhiên đâm sầm vào một chiếc giày làm y phanh lại hai mắt phù ngọc thu nổ đom đóm chẳng còn biết đâu là đồng tây nam bắc y mơ mà màng nhìn lên thì chỉ thấy một vạt áo hoa lệ theo chỉ vàng phù ngọc thu t r ắ n g váng hoàn toàn không nhớ ra người này là ai t ự như vớ được cộng rơm cứu mạng vội vàng sải cánh nhào tới bám lấy vạt áo trên mũi dài đều mạng trèo lên chim trắng trèo đến đâu thì hoa văn theo chỉ vàng bởi móng v ú t cả sức đến đấy tuyết lộc y đuổi theo thấy thế thì sắc mặt trắng bệt hắn phản ứng cực nhanh chắc tiểu điện hạ sợ uống thuốc đắng nên chưa uống đã bỏ chạy rồi ạ có đường sống phù ngọc thu mới phát hiện chết đáng sợ đến mức nào cả người y run lời bẫy mới trèo đến đầu gối người kia đã kiệt sức mất k h ô n g chế rơi xuống cảm giác không trọng lực ập đến làm phù ngọc thu hoảng hốt ngay khi y tin chắc mình sẽ ngã xuống thì một bàn tay ấm áp đỡ lấy thân hình tròn trị của y phù ngọc thu mờ mịt mỏ to mắt sau khi thấy rõ đập vào mắt y là gương mặt đầy ý cười của tin tôn tiền tồn để y lên khuỷu tay rồi ôm hờ thân hình tròn trìa như tạo ra một cái ổ đơn giản cho y h ạ n h vỗ về chim chẳng run rẩy như đang d ỗ dành người trong lòng dịu dàng thì thầm đừng sợ đừng sợ phù ngọc thu bà chậm chương bảy cáo mượn oai h ù n g nếu đợi khắc trước phù ngọc thu bị nâng trên tay vút ve như vậy chắc đã tức sôi gan nhưng lúc này cảm giác hú vía sau khi vượt qua kiếp nạn xông lên đầu y nghẹn ngào kêu lên một tiếng nhạo đến mức không nghe thấy rồi liều mạng vùi mắng vào giữa kẻ tay tin tôn hai chân được bọc kín cũng chẳng làm y an tâm hơn là bao phù ngọc thu ngẩn ra rồi xòe đôi cánh ngắn ngủn ôm chặt ngón chọn tin tôn tin tôn rủ mắt nhìn y sợ thế cơ ạ phù ngọc thu không nghe hẳn h n ã o gì vì đang ở rất gần nên y có thể ngửi được mùi hương rừng m ơ trên người tiên tôn cuối cùng trái tim đang đập l ạ n xạ cũng dần bình tĩnh lại đến khi thỉnh giác của y khôi phục tiên tôn và tuyết độc y đang nói chuyện n g ư ờ i cha nó a n h gì chỉ là chút t h c l i n h trong phòng thuốc thôi ạ tuyết độc y thầm nghĩ dù sao chim trắng này cũng đã bị cầm muốn tố cáo mình cũng không được phù ngọc thu bà c h ấ m phù ngọc thu bị hành vi vừa ăn cướp vừa la làng của y s ư đáng chết này làm cho tức đ i ê n y bấu chặt vào tay tin ê t ô n căm phẫn chừng tuyết l ụ c y dù lợi dặn đang bốc lên ngút trời nhưng y vẫn nhớ giờ mình là chim cơm không thể chip h u n g chi chim trắng này cứ mở miệng ra thì lại chip chip chip hết sức đáng ghét có khi tin ê t ô n không hiểu y nói gì mà còn tưởng y đang hót cũng nên chỉ tổ phí c ô n g vô ích mà thôi trước k i mỗi lần p h ụ ngọc thu tức giận chỉ muốn nổ tung để đồng quy vô tận miễn sao mình hạ dạ là được nhưng giờ không thể nổ làm y tức chết nhưng giờ không thể nổ làm y tức đến suýt khóc tiền tồn thấy chim trắng phẫn nộ chừng mắt có lẽ vì uất ức không chịu được nên đôi mắt đen lái ngấn lệ hắn im lặng hồi lâu rồi nói nếu nó không ăn thì khỏi chuyện nữa dứt lời hắn ôm chim trắng phất v ạ t áo bồng bềnh quay người đi tuyết lộc ỳ vẫn chưa hoàn hồn hai chân bùn rụn suýt ngã khuỵu xuống đất hắn sợ hãi cực điểm không ngờ tin ê t ô n lại âm tình bất định đến thế rốt cuồng phượng bắc hà làm thế nào đ á n ra được v à lại mọi khi tin ê t ô n chưa bao giờ đặt chân đến phòng thuốc nhưng hôm nay chẳng lẽ hẳn biết sẽ xảy ra chuyện nên cố ý đến cứu chim trắng kia đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập tuyết độc y giật mình vội vàng giữ vững tinh thần ngẩng đầu nhìn văn thu thờ đầu ra cửa nói hôm nay tin ê t ô n không khỏe chẳng phải n g ư ờ i nói đem theo sen huyết hỏa làm thuốc cho tôn thượng h mau đem đến đi tuyết lục y vội nói ừ vân thu hử một tính rồi bỏ đi người ở cửu trọng thiên đều biết rõ tuyết lục y và thiếu tôn đồng hạc phượng bắc h ạ là thông đồng với nhau chỉ là tin tôn không thèm để ý nên bọn họ chưa tiện nói ra thôi trong điện phù ngọc thu ủ rũ được tin tôn đặt trên đầu gối vải vóc mềm mại như mây rất thoải mái theo bản năng loài chim phù ngọc n g thu liều mạng dưng b ắ n và cánh chạm b a o lâu sau đã làm vạt áo phỏng phi ê u trở nên n h à o n h ỉ cuối cùng y quấn v ọ i thành một cái tổ rồi chui vào t u y ê n tôn cũng không giận mà chống c ả m hứng thú nhìn y xây tổ chỉ trong một ngày phù ngọc n g thu đã bị ám sát ba lần liên tiếp suýt tí không giữ được mạng nhỏ giờ y đã sức cùng lực kịp nằm co ro trong tổ chẳng buồn nhúc nhích sao lại thế được chứ suy nghĩ Của p h ụ ngọc thu hỗn loạn mờ biệt nghĩ thầm tôi nổ linh đan chứ dù không ở xa giới thì trong vòng năm dặm vẫn có thể bị nổ ra cho vậy sao Y s ư này vẫn cứ bình an vô sự phong bắc hà đâu Y s ư kia là hưu trắng chắc không phải là phong bắc hà cũng là hưu đấy chứ p h ụ ngọc thu chợt nhớ lại lời phong bắc hà nói trong xa giới tất cả chỉ là diễn kịch thôi diễn kịch vậy thân phận và tên phong bắc hà của hắn cũng là giả sao sau khi rời khỏi văn u c ố p phù ngọc thu luôn đi theo phong bắc hà dạng chơi ở nhân gian mỗi lần nghe thấy đề tài liên quan đến cựu trọng thiên và tiên tôn và ba tộc thì phong bắc hà đều tỏ ra vô cùng k h e n thuộc chẳng lẽ hắn là người ở cựu trọng thiên phù ngọc thu đang nghĩ minh man thì một vật trắng như tuyết ngọn ngợi trước mắt y ơi nhìn kỹ lại mới thấy tin h tôn đang cầm một con sâu trắng như tuyết d ơ lên nhự nhự trước mọi y như đùa chim không ăn t h ắ p lên thì ăn tuyết t ầ m nhé phù ngọc thu bà chấm phù ngọc thu n g ơ y người nhìn con chim sâu uốn éo trước mặt rồi đột nhiên oẹn một tiếng phun ra tin h tôn bà chấm phù ngọc thu sợ rắn sợ chim càng sợ sâu hơn tuy y là u thảo d á n l i n có thể bị sâu gặp mà không bị thương tích gì nhưng hay có mấy con sâu kỳ quái c ư bỏ lên lá y trườn qua trườn lại tuy không đáng sợ nhưng rất ghê tởm phù ngọc thu uống quá nhiều linh thủy hơn nữa còn bị đuổi g i t mấy lần nên tinh thần bất ổn vừa bị kích t h í c thì lập tức nôn ra sạch sẽ sau khi cảm giác nôn mửa biến mất toàn thân phù ngọc thu cứng đờ giờ mới nhận ra mình vừa nôn trên người ai tin tôn bà chấm diêm la sống âm tình bất định xem chim thú như pháo hoa phù ngọc thu chấm chấm chấm cánh phù ngọc thu run lợi bẫy lòng gan dạ chẳng biết sợ là gì bất cứ lúc nào cũng có thể đồng quy vô tận với kẻ khác đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là nỗi kinh hoàng và sợ hãi khi đối mặt với cái chết u thợ giáng linh đâu chịu nổi sự hành hạ tra tấn thống khổ như thế suýt nữa đã tuyệt vọng kêu lên đúng lúc này trên đỉnh đầu v a n lên một tiếng thở dài phù ngọc thu mờ mịt ngẩng đầu tiền tồn thả tuyết tàm vào l ạ i hũ sành bên cạnh rồi đưa tay sờ túm l ô n g đ ỏ trên đầu chim c h á m hỏi khẽ kén anh vậy à phù ngọc thu ngẩn người hắn hắn không nổi nóng sao tiền tồn bé y đặt bên kệ chim rồi đứng dậy cởi ra áo bào bị bẩn đi đến vòi nước cạnh chậu cây cạnh chậm rãi rửa tay phù ngọc thu bố chặt vài ngàn giữ chân thấp thẳng nhìn theo l ộ t nãy y tinh mắt thấy nước mình o ẹ ra vằm tùng tể mấy giọt lên mua bàn tay diêm là sống nếu là người khác nhất định sẽ rất tức giận giống như vân thu bị y hắt nước đầy mặt cũng hung dữ đòi anh thịt y vậy t u y ề n tồn càng bình tĩnh thì phù ngọc thu càng sợ hẳn đang nung nấu ý định gì đó ví dụ như đèm ì bị bắn pháo hoa chẳng hạn rửa tay xong t u y ê n t ô n t h a y áo bào sạch sẽ vạt áo bồng bềnh theo chỉ vàng lộng lẫy lướt qua mây mù bước đến cạnh bàn một đám mây bay tới như muốn lau khô nước trên tay hắn t u y ê n t ô n cũng không để ý mà tự k h u u tay lên bàn lơ đễnh nhìn tay phải dính đầy nước của mình phù ngọc n g thu cầm như hến cố gắng đứng vững trên sàn ngang trên vân t u y ê n t ô n nhìn một lúc lâu rồi hỏi tiểu điện hạ muốn ngắm pháo hoa không phù ngọc thu Bà chấm phù ngọc n g thu quý trọng m ạ n g chim sợ hãi lắc đầu t u y ê n tôn phớt lờ y rồi búng nhẹ một giọt nước trên ngón tay sau khi giọt nước bay lên cao thì nổ thành pháo hoa tuyệt đẹp lấp lánh b ả y sắc câu vồng t u y ê n tôn cười đẹp không phù ngọc n g thu không biết nên lắc hay nên g ậ t khí thế của diêm l a sống vốn đã áp đảo y huống hồ giờ phù ngọc thu còn có khát vọng sống sót nên không thể tùy tiện tự nổ linh đan được rõ ràng đã đắc tội với hắn phùng ngọc thu nghĩ thầm diêm la sống có giận tí m ặ t thì vẫn tốt hơn nhiều so với vẻ tươi cười bây giờ còn bắn h pháo hoa chơi y xem nữa nhất định là có âm mưu gì đó cuối cùng thì phùng ngọc thu đã biết âm tình bất đ ị c h đáng sợ thế nào tin t ô n dường như chẳng biết tức giận là gì chỉ lười b i ể n chống cầm búng nước pháo hoa thi nhau n ở r ụ nước trên tay tin t ô n cũng không nhiều lắm hẳn búng hai ba d i ọ t rồi nhìn sang phù ngọc thu và bộ lông trắng như tuyết trên người y phù ngọc thu bà chẩm phù ngọc thu sợ hết hồn y đã nhận ra thầm ý trong hành động tưởng chừng vô ý của tin tôn diêm la sống bảo y nếu ngươi không thích pháo hoa bằng nước thì đổi cái khác nhé thấy con ngươi đ e n lấy của phù ngọc thu đột nhiên co lại tin tôn mỉm i cười đặt tay trở dính nước lên bàn phù ngọc thu bất đắc dĩ nhảy xuống kệ chim rồi chạy tới d ự đầu vào tay tin tôn thân hình chim trắng hệt như quả cầu tuyết tròn vo y cuộn mình trong lòng bàn tay ngọc ngài của tin tôn năm ngón tay lộ rõ khớp xương nắm hờ giữa những ngón tay là bộ lông tôm ề m mại phù hợp thù ra sức đặt chân để cả người mình lăn giữa năm ngón tay dính nước và lòng bàn tay ấm áp của tin tôn chỉ lăn hai ba lần toàn bộ nước trên tay tin tôn đã thấm vào lông t ô mềm mại của chim trắng đã mê bên cạnh bà c h ẩ m phù ngọc thu nhắm mắt làm khanh tay lau tay dù sao thì trước đó d i ê m l a i s ố n g đã cứu mình một mạng lau tay c h o hẳn xem như trẻ ơn cứu mạng vậy ai biết nếu ai biết y trẻ ơn kiểu này nhất định sẽ mang y m ặ t d à y vô sĩ nhưng v ớ i d i ê m l a i s ố n g n h i ề u tiền tồn thì phù ngọc thu chẳng hề băn khoăn chút nào phù ngọc thu đã tìm được lý do hoàn mỹ để chịu nhục nên càng lau hăng hái hơn đôi mắt vàng tĩnh mật của tin tồn vút chốc dịu xuống hắn cười một tiếng thấy ngón tay cô ráo như ban đầu thì mỉm cười gãy nhẹ cằm nặng của chim trắng phù ngọc thu cuộn tròn trong lòng bàn tay hắn mờ mịt nghiêng đầu nhưng đã sống vui rồi đúng không không định bắn pháo hoa chim trắng nữa đúng không bất chợt ngoài điện vang lên tiếng bước chân khẽ khàng tôn thượng sen huyết họa sắc xong rồi ạ ngay dạng tuyết lộc y phù ngọc thu mở tò mắt đạnh chân lên trời khi tôi lười biếng ngực chim trắng c ự kỳ thích cảm giác bộ lông mượt mà lăn lụn trong lòng bàn tay mình ừ đem vào đi tuyết lộc y chậm đã bưng một chén thuốc đỏ như máu tươi bước vào cung kính đặt trên bàn phù hợp tôi lạnh lùng quan sát emo hồ nhớ lại khi tự nổ linh đan ở xa giới hình như y sư kia đã thét to thiếu tôn thiếu tôn thiếu tôn nào hình như ba tộc có ba thiếu tôn gì mà chim này chim nọ phù ngọc thu không nhớ rõ lắm nên nhất thời chưa có manh mối trong lúc phù ngọc thu suy nghĩ t u y ê n t ô n đã thuần thục bừng chén thuốc lên thổi nhẹ cho bớt nóng hơi nóng bao trùm nửa gương mặt hẳn để lộ vệ bệnh tật yếu ớt hiếm thấy phù ngọc thu ngửi mùi thuốc kia đầu óc đột nhiên lóe sáng x e n huyết hỏa tuyết l ọ c có lẽ t u y ê n t ô n đã quen uống thuốc nên ngửi mùi đắng n g é t kia cũng chẳng hề nhíu mày hắn đang định uống thì chim trắng nãy giờ lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay bật dậy mụ nhẹ ngón tay hắn đôi mắt sáng rực như sao nhìn hắn c h ầ m c h ầ m sao thế tin tồn vút nhẹ thân hình trầm trị của chim trắng theo bản năng loài chim p h ư ơ n g Ngọc thu thở vào khoan khoái nhưng nghe nhanh chóng kìm lại rồi phi phi hai tiếng cảm thấy con chim này thật chẳng ra hệ thống gì người khác mới vút một cái mà đã s ư ớ n g rơn đủ dễ dãi sau khi phù ngọc thu chửi sát chim của mình xong thì nhảy lên như muốn nói gì đó so với thuốc cứu mạng tin tồn thích chơi đ ư ợ với chim trắng hơn hắn đặt chén thuốc xuống rồi chống tay lên má thản nhiên nhìn xem chim trắng này muốn làm gì ngay khi chén thuốc nóng hổi vừa đặt xuống phù ngọc thu lập tức bay nhảy đến bên cạnh chén thuốc k i cao hơn y một chút phù ngọc thu cố nhảy lên bấu chặt móng vuốt vào thành chén nếu không nhờ tin tồn đưa tay giúp y thợ y đã ngã lột nhào và c h é n thuốc nóng phù ngập thù cúi đầu cẩn thận mổ một ngục thuốc còn đang bốc hơi nghi ngút thuốc nóng quá làm l ử i y b ỏ n g r á t phù phù hai tiếng rồi ngẩng đầu nhìn tin ê tôn một cái sau đó lại cúi xuống mổ thuốc tiếp tin ê tôn cũng không ngăn cản mà giống như đang xem kịch h a y trên mặt đầy là v ẻ hứng thú chưa có lệnh nên tuyết lộc y không dám tự tiện rời đi cung kính không lưng đứng một bên chỉ thấy phù ngọc thu mổ vài n g ộ m thuốc rồi đột nhiên ho s ạ n h x u ố n h ư n anh phải thứ gì b ệ n h t h ể u t u y ê n t ô n nhíu mày sau khi phù ngọc thu ho khan mấy tiếng thanh thể đứng trên thành triển lùng lai không vững lạo đạo d â y lát cuối cùng quả cầu tuyết chống không chống đỡ được nữa mà bịt một tuyến rớt xuống vì quả béo nên phù ngọc thu còn nảy lên tưng tưng vội vàng b à i xong tư thế chết thảm phùng ngọc thu ngoẹo cổ nhả ra ngụm thuốc trong miệng làm lông chim trắng m ố t bị nhuộm đỏ sau đó y hám mọt t h ầ lưỡi ra rồi nhắm mắt lại giả chết t u y ê n tôn bà chấm tuyết lộc y chấm h ỏ i chấm h ỏ i chấm hỏi cả t ậ m điện lặng ngắt như tờ ngay cả đám mây giữa không trung cũng sợ ngây người t u y ê n tôn nhìn chim trắng đột tử trên bàn t r ầ mặt m hồi lâu ngay cả mây mù trong đại sản cũng đông cứng lại đầu óc tuyết lộc y căng như dây đàn nhất thời không hiểu được rốt cuộc hành động của chim trắng có ý gì tuyên toan yên lặng nhìn phù ngọc thu hồi lâu rồi khẽ cười nâng chim trắng lên rõ ràng đang cầm một con chim béo mà hắn lại nâng niu như, như hoa nhưng v ẻ ưu nhã này rất nhanh biến mất hắn định đặt chim trắng trên đầu g ố i như lúc nãy nhưng có lẽ nhớ lại trải nghiệm đau thương khi bị nôn ra trên người nên dừng lại rồi đặt chim trắng lên bàn phù ngọc thu giải chết rất giống b ở y đẩy tới đẩy lui cũng chẳng nhúc nhích tuyên tôn tựa k h u ỷ tay lên bàn n g ư ờ i hạ độc trong s ề n tuyết h ỏ a hỏi tuyết lộc y chấm h ỏ i chấm h ỏ i chấm hỏi rốt cuộc tuyết lộc y cũng kịp phản ứng sắc mặt lập tức chẳng như giới hắn chật vật quỳ xuống gục đầu sát đất tôn thượng minh d á m Ta dù ta có một trăm lá gan cũng không dám hạ độc tôn thượng tuyên tôn nở nụ cười rồi lười b i ế n sờ lên phù ngọc thu đang giả chết mời sao tiểu điện hạ mới mổ vài ngụm thuốc của ta mà đã ra nông nỗi này rồi sau mặt tuyết lộc y tái mét nghiến chặt răng không biết trả lời thế nào sao không nói tuyết lộc y toát mồ hôi l ạ n đầm đìa hơn nửa ngày mới cắn răng nói chắc vì lên lực tiểu điện hạ thuộc hệ nước nên linh mạt xung khắc với sen huyết họa ồ ngón tay tin tồn quấn quăn lồng đùa dài của chim trắng thản nhiên hỏi nhưng lỡ ngươi hạ độc ta thật thì sao tuyết độc y tôn thượng ta h ẳ n vừa định nói ta không dám thì tin tôn mở ra đôi mắt vàng như đôi vàng cười như không cười liếc hắn liền một cái nếu ta nói ngươi hạ độc thì sao tin tôn nói ngươi nghĩ ta nói sai ạ tuyết độc y kinh hãi ngay cả phu ngọc thu đang làm cáo mượn oai hùm cũng cạn lời c o n này đúng là hoàn toàn không chừa đường sống cho người ta đời chính là có quyền có thế muốn làm gì cũng được sao p h ư ơ ngọc n g thu lén hé mắt ra thấy vẻ mặt như n ú t phải thuốc độc của tuyết lộc y thì hết sức hạ hê đúng là đừng nên cho hắn đường sống tuy giờ vẫn chưa tìm ra phòng bắc hà nhưng cứ bắt đồng bọn của hắn để chút giận trước đã t u y ề n tồn vút quả cầu tuyết ngoan ngoãn nằm im một hồi vờ như không thấy khe mắt lộ liễu kia hắn à một tiếng như nghĩ ra chủ ý tuyệt diệu nào đó nên cười nói nếu người nói không có độc thì tự mình uống thử xem về mặt tuyết lộc y càng thêm khó coi tuyết lộc sinh trưởng ở núi côn lơn nên linh mặt lạnh ngắt còn s e n tuyết họa lại là linh thảo hệ lửa nếu uống vào e là linh mặt của tuyết lộc sẽ bị tổn hại hoàn toàn nhưng nếu không uống thì không thể chứng minh với tin ê tôn thuốc này không có độc huống chi có lẽ tin ê tôn thừa biết trong thuốc này không có độc nhưng muốn tìm bừa một cái cửa để bắt hắn chết bởi vì lẽ ra hắn phải trung thành với cựu trọng thiên nhưng lại tiếp tay cho thiếu tôn đồng hạt mồ hôi lạnh của tuyết l ụ c y chảy ròng ròng thoảng c h ớ t p h á t g i á c còn chim trắng lẽ ra đã chết thảm kia lén đút mở mắt nhìn mình còn lộ, ý đắc. Còn lộ vệ đắc ý ranh mãnh tuyết l ụ c y bà chẫm chẳng lẽ chim trắng này cố ý nó đang trả thù mình vì muốn cướp tủy liên thanh của nó sao chương tám âm tình bất đ ị c h rõ ràng tin ê t ô n đang rất hào hứng gõ gõ ngón tay trên bàn nhìn đám mây vội vã bay tới bưng chén thuốc đến trước mặt tuyết lộc y sau đó ra hiệu cha hắn mời tuyết lộc y bà chấm tuyết lộc y chưa từng nghĩ một con chim trắng ngốc nghếch vỡ vận lại có thể khiến mình rơi vào hiện cảnh như bây giờ hai tay hắn run rợi nhận lấy chén thuốc nóng hổi nghiến chặt răng nhìn ư ớ c thuốc đỏ như lửa tôn thượng tuyết lộc ì biết rõ tác dụng của sen tuyết hỏa lợi hại cỡ nào dù mình may mắn sống sót thời cũng chỉ còn là một con h ư g vô dụng tộc chủ tuyết lộc vốn đã không thích hắn nếu cân m ạ c bị phế e là sẽ bị vứt bỏ không thương t u ế t nhớ lại câu nói của phượng bắc hà kẻ đi như hắn chỉ muốn thiên hạ đại loạn mà thôi tuyệt lộc ùy quyết tâm làm điều năm xưa chu tước tin tôn phẩm hạnh không đan chính từng ép ngài dùng vô số cọ độc và thuốc độc ngay cả nước độc ngài cũng từng trúng thì dù thuốc này thật sự có độc cũng chẳng hại được ngài đâu ạ hẳn vừa dứt lời thì toàn bộ mây mù trong tầm điện lập tức đông cứng tuyển chuông gió đ ộ t n h i ê n vai lên dồn dập bầu không khí lạnh toát đôi mắt vàng của tin tôn hơi ngước lên đồng tử thẳng đứng vàng xinh đẹp đồng tử thẳng đấng vàng rực xinh đẹp có một tích tắc biến thành đ ạ tươi như máu phùng ngọc thu nghe có hiểu cái không ép người uống thuốc độc nghe nói chu tốt tin tôi đời trước bị diêm la sống tự tay giết chết hóa ra hai người còn có thâm thù đại hận này nữa phùng ngọc thu nghĩ thầm chẳng lẽ diêm la sống lại uống thuốc độc nên mới bị hỏng đầu óc sao hèn gì lại điên khùng như vậy v à n â u cốt dồi dào linh lực nên không có ít linh thảo và linh hoa sinh chữ còn có mấy loại cọ độc là linh vật trời ban phù ngọc thu rất ít khi liên hệ với những thứ âm tà kia chỉ có một cây âm đằng chin u y ăn s ắ t chết hay tới chơi với y đ ó nói có những loại cọ độc khiến người ta thay đổi hạnh tính tình tàn nhẫn ưa giết chóc tuyên tồn còn chưa mở miệng thì một con rồng đen không biết từ đầu bài tử hóa thành hình người móng rồng bé sắc bén hùng h o n g bóc cổ tuyết lộc y vân quy nổi giận mắng vuốt chẳng chút lưu tình suýt vận gãy cổ tuyết lộc y nàng quát người muốn chết à tiền tuyết lộc y đập thình thịch nhưng vẫn cầm vững chén thuốc để mặc máu chạy xuống cổ vân quy nghiêm giọng nói tôn thượng chỉ cần tôn thượng ra lệnh thì mắng vuốt xác nhận có thể cắt lìa đầu hưu ngay tức khắc nào ngờ tim tôi lại cười nói hay lắm ánh mắt tin tôn lộ ra ý cười như không hề tức giận màu đỏ trong đôi mắt vàng rút đi ung dung nhàn nhảm ỉ m cười vân quý nhân hãnh dần như tâm trạng tin tôn vui hơn bao giờ hết vạt ảo lướt trên mây chẳng chậm rãi đi đến trước mặt của tuyết lộc y tàu chửi tuyết lộc hay nói người nhát gan ngu xuẩn không biết tùy cơ ứng biển nên rất khó gánh vác trọng trách xem ra vì hẳn quá già nên nhiều người không còn tin tưởng nữa đáy mắt tin tôn hiện ra ý cười thật lòng khen ngợi tuyết lộc y người nào đúng lắm ta chẳng còn sống bao lâu nữa thì sợ độc làm gì dứt lời tin tôn cầm lấy chén thuốc sen huyết hỏa uống một hơi cạn sạch vân quỳ sững sờ một giọt thuốc gạo tươi đọng ở khóe môi ngón tay chẳng như tuyết của tin tôn nhẹ nhàng lau đi mang theo vệ tà mị không sao nói rõ được tìm tuyết lộc y như sắp vọt ra ngoài nhìn phản ứng này của tin tôn hắn biết mình đã tai qua nạn k h ỏ nên âm thầm thở phà một hơi đa tạ tôn thượng quá khen vân quy hung dữ trường tuyết lộc y một cái rồi bất đắc dĩ rời đi phù ngọc thu biểu môi thấy tuyết lộc y thoát nạn thì không vui lắm nhưng y đã lừng trước kế hoạch cáo mượn a i hùng sẽ khó thành công nên cũng không quá thất vọng người thông minh như tin tồn s ứ không đời nào bị kẻ khác lợi dụng nghĩ tới đây phùng ọ c thu cũng lười giả chết bật dậy hung dữ t r ừ n g tuyết lộc y rõ ràng là một con hưu mà lại sống da như địa vậy、bạc、bắt gặp ánh mắt chim trắng tuyết lộc y cười lặng trong lòng tuyên tôn còn lâu mới bị thao túng dễ dàng như vậy huống chi mắn l ử i giả chết để v ụ oan g i ả h ọ a của chim trắng kia quả thực ngây thơ đến ngu ngốc thiếu c ô u đồng hạt má không sai ngoan ngoãn cung kính không thể khơi dậy hứng thú của tuyên tôn bị quá hóa liều mới tìm được đường sống tuyết l ụ c y yên tâm hơn hẳn tuyết ê n tôn người đưa tay nâng cầm hắn lên, có vẻ rất hào hứng. Tôi chưa bao giờ thưởng lông vàng người tay rất Tôi cuối cầm có chưa cho tộc khác cả,、người、muốn giờ đưa hào không? có nó vẻ bao lộc ụ c chiếc cho y giật mình. Trên chiếc lông vàng thưởng Trên tuyên tôn t mình. ba có linh lực được linh lớn, l thiếu nên thường được thiếu tôn to ấ y ra từng u luyện. Tuyết lục y t thấy phượng bắc h à dùng một lần sau khi linh lực trên lông vàng thấm vào người sẽ giúp hắn tăng t u vi nhưng thân thể lại bị rạn nứt cháy đen rất lâu mới hết chắc vì thuộc t í n h linh lực là lửa băng và lửa khỏi dung hòa nhau đối với tuyết lộc y linh lực của tin tôn còn hung hãn hơn xét sen huyết h ỏ a gấp bội tuyết lộc y không chắc rút cuộc tin tôn có ý gì nên thử từ chối khéo không cần phiền tôn thượng tin tôn trầm ngâm ồ một tiếng tuyết lộc y không nhìn ra tin tôn đang vui hay không vui nhưng cực kỳ bối rối chẳng lẽ hắn phải nhận thưởng mới đúng sao chỉ trong đợt k c đồng hồ ngắn ngủi tuyết lộc y đã suýt bị tin tồn âm tình bất định này làm cho phát điên còn phù ngọc thu thì nghiêng đầu nghĩ thầm s a tự dưng khó ở nữa rồi tuyên tôn lạnh nhạt nhìn tuyết lộc y chậm rãi đồi rũ mắt nhìn vết cứa chảy máu đỏ tươi t h ư n g thẳng nắm một câu chẳng liên quan gì đến lông vàng tuyết lộc y bị thương rồi sao không tự chữa cho mình đi tuyết lộc y khẽ giật mình hắn chưa kịp hiểu tin tôi muốn nói gì thì đã t h ấ y t i m n h â n áo trắng trước mặt đưa tay biến ra một chiếc lông vàng mà ba tộc đều ao ước rồi thờ ơ vung lên để tay chửi cho người d ấ t lờ chiếc lông vàng lập tức dán vào vết thương do bị m ó n g rồng cửa trên cổ tuyết lộc y hào q u a n g lóe lên vô số linh lực trong nhảy mắt rót vào cổ tuyết lộc y sững sờ tại chỗ mơ hồ nghe thấy c á c người đang t h ố n g khổ gào thét đời còn đào dữ dội lan khắp toàn thân đột nhiên xông lên đầu thầy hắn mới nhận ra chính mình đang gào rú thạnh t h i ế t linh lực trên lông vàng nóng hơn cả sen huyết hỏa từ vết thương lan rộng đến khắp kinh mặt toàn thân linh mặt lạnh giá của hưu trắng hoàn toàn không thể chống lại linh lực mang thuộc tính đối nghịch này t ự như cỏ khô bị thiêu rụ từ từ hóa thành bột mịn nhưng trong khoảnh khắc lại được linh lực chữa lành như ban đầu nỗi đau thể xác so với lăng trì còn thống khổ hơn ngàn vạn lần tuyên l ự c ý có quất trong vũng máu phát ra tiếng hét thảnh thiết vang tận mây x a n h t u y ê n tôn chẳng buồn nhìn hắn mà chậm rãi quấn lại tay áo rộng t h o n g dâm đ ế n bên cạnh c h ậ u cây rửa sạch máu hưu trong tiếng gào thét không dứt phù ngọc thu bà chấm phù ngọc thu ở một bên trợn mắt hả hốc m ồ m ai ngờ được chỉ có hai câu nói mà t u y ê n tôn đang vui vẻ là ai hành hạ một con hưu ra nông n ổ i này chứ trong đầu phù ngọc thu chỉ có một thắc mắc Hắn đã nói sai điều gì, sao tự dưng lại thành ra thế này. trong thoại bản ở thế gian hay có câu gần vua như gần cọp. phù ngọc thu toàn k h u ệ n mũi coi thường, nhưng lần này thấy t ắ c phong của tiên tôn chìm chẳng âm thầm rùng mình một cái. tuyết l ụ c y còn đang dễ dụ trong vũng máu nhưng càng lúc càng yếu. mắt thu trong vèo ngấn nước giờ như diễn cạn không còn sáng người như xưa. t i n tôn trở lại kệ chim chia hai tay dính nước ra trước mặt phù ngọc thu phù ngọc thu bà chấm phù ngọc thu dám thề đời này mình chưa bao giờ phản ứng nhanh như vậy Ê chạy vội tới lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay ướt sũng của t i n tôn làm khăn lau tay không biết mệt mỏi là gì mắt vàng của t i n tôn lại lóe lên sáng ngời phù ngọc thu lén nhìn qua kẽ tay lại vui rồi ạ trời ạ sao g ì là sống t h í c h thường quá vậy là mình phải lo lắng đề phòng mệt chết mà thôi kệ hắn đi phường ngọc thu nhớ lại mình ở x e a dưới chịu biết bao khổ sở thấy t u y ế t lộc y quằn quại trong vũng máu thì cực kỳ hạ dạ ưu thảo có thù tất báo tuy không phải chính tay mình làm hắn ra như vậy nhưng dù gì cả một oai hùm vẫn có chút tác dụng phường ngọc thu lại bắt đầu trao đổi ân tình hắn đã giúp mình báo được một mối thù nhỏ vậy mình lau tay cho hắn xem như báo đáp vậy thế là chim trắng vui vẻ đạp chân lăn qua năn lại càng ra sức làm khăn lau tay hơn đợi đến khi linh lực trên lông vàng hao hết tuyết lộc y đã chịu đựng vô số cơn đau trên ngón tay và phần cổ lộ ra bên ngoài c h ẳ n g chịt vết rạn cháy đen miệng vết thương cũng có một dấu ấn hình lông vàng tuyên tôn ngắm chim trắng ngoan ngoãn trong lòng bàn tay nói mà không buồn ngẩng đầu lên đưa hắn về đi vân quay lạnh lùng nói không ném xuống h ạ giới sau đưa tới vân bản lĩnh đi sau khi tin tôn lập ra ba vị thiếu tôn đã cho ba người chuyển đến sống ở lưu ly đạo dưới cựu trọng thiên vân bản lĩnh là nơi ở của thiếu tôn đồng hạc phượng bắc hà tin tôn v ú ố t quả cầu tuyết thờ ơ nói hắn đã thích vân bản lĩnh như thế thì không cần về cựu trọng thiên nữa vân quay con người hóa thành rồng đen ngậm lấy tuyết l ụ c y đang thoi thóp rồi d ư ơ n g màn m ú a vuốt bay ra khỏi điện tin tôn đang mở chim trắng lên đôi mắt ẩn chữ ý cười đối diện với y hài lòng chưa phù ngọc thu kinh ngạc nhìn hắn hắn biết mình không thích con hưu trắng kia sao phù ngọc thu chẳng hề che giấu mà gật mặn đầu làm m ở nhọn suýt nữa mổ trúng ngón tay tin tôn y thản nhiên bày tỏ hết sức hài lòng ý cười của tin tôn càng sâu hơn vậy hót một bài nhé phù ngọc thu thà chết chứ không hót há n mở hán m hán ra kêu mấy tiếng im ắng chứng tỏ mình vẫn còn c ầ m t u y ê n tồn mỉm i cười cưng chiều cũng không ép buộc mà chiều mến xoa đầu chim trắng mây mù trong điện vô cùng nhanh nhẹn chẳng mấy chốc đã l a o sạch vết máu trên mặt đất sau khi ở mỹ một trận thì đêm đã khuya t u y ê n tồn v ẽ màn dệt bằng mây chậm rãi bước lên sạp phồ ngọc thu nhớ lại vân thu nói thị tẩm thì lập tức rùng mình muốn lén n ú t bỏ chạy nhưng không dám tuyên tôn cởi áo bào thấy chim ê chắn g thò chân ra ngoài thăm dò thì thản nhiên hỏi người thích bị giam trong lòng hơn hả phù ngọc thu vội vàng đứng nghiêm y bị giam trong xe giữa lâu như vậy nên rất bài xích và cầm ghét cảm giác mất tự do phù ngọc thu thấy tuyên tôn nằm xuống như muốn ngủ t h ầ y ngoan ngoãn rút bên gối đạp chân cuộn khăn chảy dương mềm mại thành cái tổ be bé, bé rồi chui vào trong tóc đen của tuyên tôn xảy tung khắp giường có mấy sợi còn vững trên lông đuôi chim trắng hắn chẳng có chút đề phòng nào hàng mi già khép lại chỉ chốc lát sau đã phát ra tiếng hít thở đều đều như ngủ say phù ngọc thu lén nút nhìn hắn tuy n d ì n là sống hơi đáng sợ một tí nhưng hôm nay đã giúp mình hai lần nếu không kể tính xấu âm tình bất định kia thì người này vẫn còn tốt chán dường tiền tồn chắc không ai dám tự giết hắn phù ngọc thu yên tâm hơn một chút cảm giác rã rời sau một ngày bị dày và ập tới hâu c h o n g kia bị đưa đến vân bản lĩnh chẳng lẽ phong bắc hà cũng ở đó phần ngọc thu chậm chạp chìm và giấc mộng ý nghĩa mơ hồ cuối cùng chính là không được mình phải nghĩ cách đến vân bản lĩnh xem thử thôi